HoaSáchNói.com.vn chào mừng quý khán giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách Kể Chuyện Tam Quốc chương 15 Tôn Quyền Anh em Tôn Quyền có 5 người, anh lớn là Tôn Sách, lớn hơn Tôn Quyền 7 tuổi, em thứ 3 là Tôn Dực nhỏ hơn Tôn Quyền 4 tuổi, em thứ 4 là Tôn Khuông, tuổi tác, hành trạng không rõ. Một người em khác là Tôn Lãng không thấy có chuyện trong Tam Quốc chí nhưng thấy chép trong sĩ lâm do ngu trước tác. Là do một gì thái thái của tôn kiên sinh ra Năm anh em nhà họ tôn đều rất tài giỏi Mà tôn quyền tướng mạo đẹp nhất Chán vuông, miệng rộng Mắt có tinh quang Chán vuông là cốt cách kiên cường Miệng rộng là nuốt bốn phương Mắt có tinh quang là sức khỏe mười phần sung mãn Có thể sánh được với thành các tư hãn lúc trẻ Trong mắt có ánh lửa Tôn quyền có hai chỗ dị tướng Một là dâu tía Hai là thân thể trên dài dưới ngắn dâu tía chứng minh ông ta máu tốt hoặc cho thấy trong tổ tiên của ông ta có pha trọn huyết thống người da trắng vì thế tác giả tam quốc diễn nghĩa sau hai chữ dâu tía còn thêm hai chữ mắt biếc còn thân thể trên dài dưới ngắn là lưng dài chân ngắn đứng thì thấp nhưng ngồi thì cao chỉ có bậc quý nhân không cần đứng hầu mà ngồi để người khác đứng hầu mới như thế Lưu bị hai tay dài quá gối cũng có thể nói là thân thể trên dài dưới ngắn Tôn Quyền vẫn được Tôn Sách thương yêu, lúc ra trận thường đem theo bên cạnh. Tôn Sách đánh được các quận ở Giang Đông, không bao lâu thì sai Tôn Quyền làm huyện trưởng huyện Dương Khiêm. Nghi Hưng Giang Tô, Lúc ấy Tôn Quyền chỉ mới 15 tuổi. Tuy Tôn Quyền chưa có công trạng gì, nhưng Tôn Sách đã tỏ ý bảo người của mình là thái thú ngô quận, chu trị tiến cử Tôn Quyền làm hiếu liêm, lại bảo người của mình là thứ sử Dương Châu nghiêm tượng, tiến cử Tôn Quyền làm mậu tài. Tại sao Tôn Sách lại thương yêu Tôn Quyền như thế? Thứ nhất, vì Tôn Sách trời sinh hiếu hữu; Thứ hai, vì Tôn Quyền khoan dung sáng suốt, nhân mà quyết đoán. Tôn Sách có lúc bàn bạc biêu kế với Tôn Quyền. Cách nhìn của Tôn Quyền thường rất đúng mực, khiến Tôn Sách tự than là không bằng. Tôn Quyền còn có một ưu điểm khác rất giống Tôn Sách và Tôn Kiên, là ưa kẻ nghĩa hiệp, thu dưỡng kẻ sĩ. Có thể ưa kẻ hiệp nghĩa thì nổi tiếng hiệp nghĩa, Có thể thu dưỡng kẻ sĩ thì có kẻ sĩ sẵn sàng ra sức. Tôn sách đã sớm nhận ra chỗ sở trường này của em trai nên lúc sắp chết có nói cất nhắc người hiền sử dụng người tài khiến họ đều hết lòng giữ gìn giang đông thì ta không bằng em. Sau khi tôn quyền kế thừa cơ nghiệp của tôn sách quả nhiên có thể cất nhắc người hiền trọng dụng người tài. Ông ta không những có thể cất nhắc người hiền trọng dụng người tài mà còn có thể đoàn kết những thuộc hạ cũ của cha cùng thuộc hạ. và bằng hữu của anh thành một khối, ngoại trừ lý thuật. Lý thuật là thái thú cuộn lư giang mà tôn sách sử dụng. Lý thuật lòng dạ khóa lường, nếu tôn sách không chết sớm, thì cũng rất có thể câu kết với Tào Tháo phản tôn sách. Ông ta sợ tôn sách, nên trần chừ chưa dám có hành động gì, nhưng tôn sách vừa chết. Ông ta cho rằng tôn quyền chẳng qua chỉ là một thằng nhỏ mới 20 tuổi, bèn công nhiên thu dưỡng nhiều kẻ phạm tội chống lệnh của tôn quyền. Bắt ông ta phải giao những kẻ vong mệnh ấy ra Ông ta lại gửi thư cho Tôn Quyền nói Có đức thì người theo Không có đức thì người phản Không cần nói nhiều nữa Tôn Quyền biết lý thuật Có Tào Tháo ngầm làm chỗ dựa Lập tức đi một nước cờ gửi thư cho Tào Tháo Xin Tào Tháo không cần chi viện cho lý thuật Tại sao Tôn Thuyền nắm chắc là Tào Tháo sẽ nghe theo yêu cầu của ông ta Bởi vì ông ta vừa kế thừa cơ nghiệp của anh không lâu Tào Tháo đã muốn lôi kéo ông ta, dâng biểu lên hiến đế phong tôn quyền, làm thảo lỗ tướng quân, lãnh thái thú cối kê. Tôn quyền dùng khẩu khí tố cáo, viết trong thư gửi Tào Tháo rằng, lý thuật giết chết, thứ sử Dương Châu nghiêm tượng của ông. Thật ra, nghiêm tượng là người của tôn sách, chẳng qua về thổ tục thì tôn sách. Từng dâng biểu lên triều đình ở huyện Hứa, tiến cử nghiêm tượng làm thứ sử Dương Châu. Tào Tháo theo nước đầy thuyền, bèn dùng danh nghĩa, hiền đế phong chức cho nghiêm tượng lý thuật giết nghiêm tượng là một hành động không gì ngu xuẩn hơn trong thư Tôn Quyền lại tiếp tục nói với Tào Tháo nghiêm tượng từng tiến cử ông ta làm mộ tài bản châu là người tiến cử, ân nhân của ông ta hiện ông ta quyết tâm thảo phạt lý thuật trước là quét sạch giặc giữ cho triều đình sau là để trả thù cho người tiến cử đó là điều những kẻ đạt nghĩa trong thiên hạ ngày đêm mong mỏi Ất sợ bị giết, sẽ dùng lời lẽ ngụy trá để cầu cứu. Bình công giữ chức A hành, che chở cho bốn biển, xin ra lệnh cho thuộc hạ không nên nghe lời y. Sau đó, Tôn Quyền lập tức tiền quân tới hoãn thành, tán sơn an huy, lý thuật đóng cửa thành cố thủ. Sai người tới cầu cứu với Tào Tháo, nhưng Tào Tháo không đếm xỉa tới. Qua một thời gian, thành bị phá, đầu lý thuật bị chém bêu lên thị chúng Tôn Quyền vừa hơi lộ mũi nhọn đã mở cờ đắc thắng. ra tay một lần giải quyết được thái thú Lư Giang Lý Thuật, xây dựng được uy vọng của ông ta, khiến người xa kẻ gần không dám coi thường vị quân Việt thanh niên mới có 21-22 tuổi này. Người có địa vị cao nhất sau ông ta là Trương Chiêu. Ông ta đối xử với Trương Chiêu theo lễ sư phó, chỉ dựa vào điểm ấy, ông ta đã nắm được điểm cốt yếu để đánh khắp thiên hạ. Lời xưa có câu, có thầy giỏi thì dựng được nghiệp vương, có bạn giỏi thì dựng được nghiệp bá. Nếu không thầy, không bạn Hoặc trong mắt không người Cho rằng trong thiên hạ không ai bằng mình Nên không chịu coi bất cứ ai Là thầy, là bạn Chỉ không những không dựng được nghiệp vương Không dựng được nghiệp bá Mà còn rất có thể bị diệt vong trương triều bị tác giả tam quốc diễn nghĩa Miêu tả như một gã hổ nho Đó là chỗ sách diễn nghĩa Làm người ta lầm lạc Vì muốn thêu rệt ra các lượng Thành người can đảm thông minh Nên đã miêu tả trương triều tới mức 10 phần nhu nhược hồ đồ. Thật ra Trương Chiêu rất có khí cốt, cũng rất có tài năng. Ông ta là người nước bành thành từ châu, đọc sách rất nhiều, biết chữ rất đẹp. Vương Lãng, người quận Đông Hải, Triệu Dực, người quận lang Nha trong châu đều là bạn thân của ông ta. Trần Lâm, người quận quãng Lăng, đối với ông ta cũng 10 phần khâm phục. Quốc tướng nước bành thành tiến cử ông ta làm hiếu liêm. Ông ta không nhận, Thứ xử từ châu Đào Khiêm cất nhắc ông ta làm mậu tài. Ông ta cũng tự tạ Đào Khiêm nổi giận, bắt giam ông ta. Chịu dực bỏ liều tính mạng tới cứu ông ta ra. Lúc ấy Đào Khiêm còn chưa được thăng chức châu mục. Sau khi được tự do, ông ta rời tới Giang Nam, vẫn như thường dân, không bị ràng buộc. Tôn sách tới đối xử với ông ta mười phần tôn kính. Tới nhờ ông ta thì vào nhà lại mẹ, quỳ xuống làm lễ với mẹ ông ta. khiến ông ta không thể không xuống núi. khuất thân làm trưởng sử kiêm phủ quân trung lang tướng cho tôn sách. Tôn sách giao tất cả các nhiệm vụ hành chính lớn nhỏ cho ông ta. Ông ta quả thật cũng hết sức, làm việc đâu ra đấy. Ở phương Bắc có rất nhiều người gửi thư cho ông ta. Nói ông ta có tài, cũng có rất nhiều thư cho tôn sách nói ông ta có tài. Vì ông ta là trưởng sử, nên được mở ra xem trước. Ông ta cảm thấy rất khó xử bèn. không báo cáo với tôn sách mà giấu đi vì nếu báo cáo thì có thể tôn sách bất mãn thậm chí nghi ngờ tôn sách biết được chuyện ấy bèn nói với ông ta trước kia tề hoàn công dùng quản trọng giao hết sự tình cho quản trọng gọi quản trọng là trọng phụ tả hữu thỉnh thị chuyện gì hoàn công cũng nói cứ hỏi trọng phụ tả hữu liên cơn lò bầu nói chuyện này cũng trọng phụ chuyện kia cũng trọng phụ làm vua dễ thật đấy hoàn công nói trước khi ta có trọng phụ thì làm vua rất khó nhưng khi có được trọng phụ thì làm vua không có gì là không dễ hiện người phương bắc đều nói trương chiêu có tài trương chiêu lại được ta dùng như thế cũng như nói ta có tài có thể dùng được trương chiêu trước khi chết tôn sách người gắm tôn quyền cho trương chiêu đủ thấy không phải không có lý do và lại tôn sách còn nói với trương chiêu nếu tôn quyền không thể gánh vác trách nhiệm lớn lao thì ngươi cứ tự mình gánh vác Vạn nhất sự tình không được thuận lợi thì cứ thong thả về tây cũng đừng lo nghĩ cái gọi là thong thả về tây chính là cứ thong thả ung dung mà về với triều đình huyện hứa do tào tháo chủ trì cái gọi là cũng đừng lo nghĩ chính là cũng không cần phải lo lắng gì việc trương chiêu về sau lúc tào tháo cuốn đất đánh tới kinh châu chủ trương đầu hàng có quan hệ rất lớn với mấy câu cuối cùng này của tôn sách Còn việc đầu hàng có phải là đề nghị đúng đắn hay không lại là chuyện khác. Sau khi tôn sách tắt hơi, việc đầu tiên là tôn quyền gác đau thương lại, lo lắng công việc, và lại còn đỡ tôn quyền lên ngựa, đem quân mã đi tuần sát một vòng, để lòng người có chỗ về theo. Sau đó ông ta luôn luôn là người trợ thủ thứ nhất của tôn quyền, đến lúc tôn quyền dương đế năm 229, mới về hưu lấy tước vị lâu hầu, một vạn hộ thử ấp danh nghĩa phụ ngô tướng quân tiêu giao túy nguyệt lại viết hai bộ sách là Xuân Thu Tả Thị truyện Giải và Luận Ngữ Chú. Trước khi về hưu, ông ta là Tuy Viễn Tướng Quân Do Quyền Hầu. Chữ Lâu trong Lâu Hầu là chỉ huyện Lâu Lâu huyện ở thôn huyện Lâu phía đông bắc Côn Sơn Giang Tô hiện nay. Chữ Do Quyền trong Do Quyền Hầu là huyện Do Quyền phía Nam Gia Hưng Chiết Giang. trước khi tôn quyền được tào phi phong lò ngô vương năm hoàng sư thứ hai sau khi tôn quyền được lưu bị tiến cử làm sa kỵ tướng quân năm kiến an thứ 14, bốn trường chiêu về danh nghĩa là sa kỵ tướng quân sư còn trước đó về danh nghĩa ông ta là trưởng sử kiêm phủ quân trung lang tướng như dưới đời tôn sách trường chiêu không những trong việc công thì hết lòng hết sức với tôn quyền mà trong đời sống riêng cũng thường hết sức can ngăn tôn quyền tôn quyền thích đi săn mà có lúc còn tay không đánh nhau với dã thú trương chiêu nói với tôn quyền nếu một sớm gặp chuyện rủi ro thì làm sao chịu nổi sự chê cười của thiên hạ tôn quyền đỏ mặt trả lời ta còn trẻ tuổi chưa suy nghĩ thật xa rất là xấu hổ tôn quyền cũng thích uống rượu lấy việc trước cho người cùng uống rượu với ông ta say khướt làm vui có lần cùng quần thần uống rượu trên đài điếu ngư ở phàn sơn vũ xương, uống gấp một hồi Quần thần không ít người quá say gục xuống. Ông ta sai thủ hạ đổ nước lạnh lên mặt họ cho họ tỉnh dậy uống tiếp. Ông ta ra lệnh rằng hôm nay phải uống cho say ngã trên đài điếu ngư này mới được dừng lại. Trương Chiêu là một trong những người có mặt. Nghe thấy lệnh ấy lập tức rời tiệc, ra cửa, lên xe. Tôn Quyền bảo người kéo ông ta quay lại, trách. Chỉ là mọi người cùng vui với nhau thôi, tại sao công lại tức giận? Tôn Quyền luôn gọi Trương Chiêu bằng công. không dám gọi ông ta bằng chức quan, càng không dám gọi thẳng tên. Trương Chiêu trả lời, vua trụ nhà thương ngày xưa, chất hèm rượu thành núi nhỏ, đổ đầy rượu và ao du vịnh, gọi các bề tôi tới uống rượu, uống đến lúc trời sáng, gọi là uống qua đêm đài. Lúc ấy họ cũng nói, chỉ là mọi người cùng vui với nhau thôi, chứ không biết đó là việc hay không. Tôn Quyền không biết trả lời thế nào, im lặng một lúc rồi sai bãi tiệc. Đối với một bộ lời lẽ giáo huấn của lão tiền bối Trương Chiêu, Tôn Quyền vẫn có thể nín nhịn, thật khiến chúng ta phải khâm phục, ngược lại Trương Chiêu cũng chuẩn bị sẵn cái mạng già, bất cứ lúc nào cũng dám liều chết, không sợ va chạm với ông chủ trẻ hơn ông ta rất nhiều. Ông ta chỉ kém Tôn Kiên cha của Tôn Quyền một tuổi. Tôn Quyền rốt lại cũng là con người bằng xương bằng thịt, có lúc cũng không tránh khỏi nhịn không nổi sự bướng bỉnh của Trương Chiêu. Hai người một phen xung đột ẩm ĩ. Là lúc sau khi Trương Chiêu về hưu, Tôn Quyền định khái hai viên đặc sứ tới, Liêu Đông, Phong, Công Tôn Uyên là Yên Vương. Việc ấy quan hệ rất lớn, nếu như làm được trọn vẹn, có được Liêu Đông buộc chân tào Tháo ở phương Bắc, Tôn Quyền sẽ rất dễ cùng ra các lượng đưa tào Tháo vào đất chết. Tôn Quyền sai người, mời Trương Chiêu tới hỏi ý kiến ông ta. Trương Chiêu nói, Công Tôn Uyên tuy sai người tới lấy lòng cầu viện, nhưng hoàn toàn không có thành ý. ta không thể phái hai đặc sứ đi được, bởi vì nếu y trở quẻ, sợ sệt tào ngụy, định hàng tào tháo, thì có thể giết chết đặc sứ của ta, ta sẽ bị thiên hạ chê cười. Tôn quyền vốn cho rằng, Trương Chiêu sẽ luôn miệng tán thành liên tiếp khen này không ngờ lão già này lại mười phần vinh váo, tự cho có kiến giải cao hơn một bậc, tạt một chỗ nước lạnh xuống đầu tôn quyền ông ta. Tôn quyền nhất thời, không tìm được khí tức trào sôi trong lòng tuốt đao ra đặt xuống bà nói với trương chiêu Người đọc sách ở nước ngô vào cung thì lại ta ra cung thì lại ngươi ta để cho ngươi được như thế là đủ thấy ta tôn trọng ngươi hết mức nhưng ngươi lại thường giữa đại đình đông người vặn vẹo phản bác ta ta thường giận đến suýt ngất rất sợ lúc tức giận suýt ngất ấy sẽ làm những chuyện khiến sau này ta phải hối hận cái một tôn quyền nói Là làm những chuyện khiến sau này ta phải hối hận là muốn chém đầu ngươi. Trương Chiêu nghe xong, nhìn Tôn Tuyền chằm chằm một lúc mới nói Thần biết rõ là nói ra những lời khiến người không muốn nghe Nhưng không dám không nói Vì Thái Hậu, tức Ngô Thái Phu Nhân mẹ Tôn Quyền Lúc Lâm Trung từng gọi thần tới Gửi gắm người cho thần, lời bà nói còn mãi bên tai thần Làm sao thần lại dám không hết sức hết lòng Nguyên là Trương Chiêu không những vào tháng tư năm kế nan thứ năm nhận lời gửi gắm của tôn sách mà đến năm kế nan thứ bảy hay năm kế nan thứ 12 như tư trị thông giám chép còn nhận lời gửi gắm của ngô thái phu nhân Tôn Quyền là người rất hiếu thuận, thường nhớ nhung mẹ nghe Trương Chiêu nhắc tới mẹ mình liền nước mắt ròng ròng lúc ấy Trương Chiêu cũng nước mắt giàn rụa yên lặng chờ chém Tôn Quyền bình một tiếng chụp thanh rao trên bàn ném xuống đất, quay về phía Trương Chiêu, hai người cùng nhau, thống khoái, cất tiếng khóc lớn một trận, sau đó có lẽ là sai người đỡ Trương Chiêu về nhà. Tôn Quyền tuy cùng Trương Chiêu khóc lớn một trận, nhưng vẫn không tiếp nhận lời can của Trương Chiêu, vẫn sai Trương Di, hứa yển làm đặc sứ tới liêu đông, phong công Tôn Uyên, làm yên hương. Trương Chiêu tức giận thác bệnh không vào chiều, Tôn Quyền cũng tức giận ông ta, sai người lấy bùn đất. chát kín cổng nhà Trương Chiêu lại. Trương Chiêu cũng sai người nhà lấy đất, chát thêm lớp nữa ngoài cổng. Về sau, quả nhiên công tôn uyên giết chết Trương Di, hứa hiển, tôn quyền hối hận lại xấu hổ sai người tới ủy tạ Trương Chiêu. Chữ tạ trong ủy tạ có nghĩa là xin lỗi, nhưng Trương Chiêu vẫn tiếp tục xưng bệnh, không ra khỏi cửa vào chầu. Tôn quyền đích thân tới tận cổng, nhưng Trương Chiêu vẫn có bệnh không chịu ra. Tôn quyền giận quá sai người đốt cổng, lại đốt luôn cổng lớn. Trương Chiêu đã sai, đóng lúc cửa thứ hai. Qua một lúc, Tôn Quyền hơi bình tĩnh lại, sai dập tắt lửa. lúc ấy mấy người con của Trương Chiêu, cũng khuyên can Trương Chiêu. Dìu lão nhân ra, ra cổng lại chào hoàng đế Tôn Quyền có thể diện, rất cao hứng bèn mời Trương Chiêu, lên ngồi cùng xe với mình về cung trò chuyện. Sau đó, Trương Chiêu theo ngày vào chầu. Đến lúc già quá, không thể đi lại mới thôi ông ta chết năm gia hỏa thứ năm đời tôn quyền 236, trăm hưởng thọ 81 mươi tuổi <cười> Tôn Quyền chết năm gia bình thứ tư 252, hưởng thọ 71 tuổi, trước sau làm ngô hầu, ngô vương, hoàng đế nước ngô tất cả năm 2 năm. Trong 52 năm ấy, những người phụ tá quan trọng nhất của ông ta trước sau có Tôn Thiệu, Cố ung, Lục Tốn, Bộ Chất, trong đó Cố ung có thời gian giữ chức dài nhất. Tôn Thiệu không phải người trong họ của Tôn Quyền mà sinh trưởng ở nước Bắc Hải Thanh Châu. từng được quốc tướng Bắc Hải Khổng Dung biết tài, giữ chức công tào cho Khổng Dung, về sau làm quan dưới quyền tứ sử Dương Châu Lưu Giao, sau khi Lưu Giao thua trận, được tôn sách thu dụng. Sau khi tôn quyền kế nghiệp tôn sách, ông ta khuyên tôn quyền dâng biểu cống nạp cho triều đình huyện hứa, mở ra quan hệ tốt với tào tháo, rất được tôn quyền thưởng thức. Tôn quyền trước sau, sai tôn thiệu làm thái thú quận lưu lăng, thay cho lý thuật. rồi làm trưởng sử xa kỵ tướng quân lúc ấy là năm kiến an thứ 14 sau khi tôn quyền lưu bị đánh thắng tào tháo năm kiến an thứ 13. lưu bị dâng biểu tiến cử tôn quyền làm hành xa kỵ tướng quân lãnh châu mục tử châu qua mười mấy năm sau mùa thu năm 222, tôn quyền xương vương đặt quốc hiệu là ngô niên hiệu là hoàng vũ phong tôn thiệu làm thừa tướng nước ngô thay trương chiêu làm trợ thủ thứ nhất của mình tôn thiệu giữ chức thừa tướng nhưng tam quốc chí phần về nước ngô lại không có chuyện nào quyển nào viết về ông ta đó là vì ông ta xung khắc với một người họ trương tên ôn mà những sử liệu trần thọ dựa vào đều do vi chiêu bè đảng của trương ôn viết ra tôn thiệu làm thừa tướng không đầy ba năm có cống hiến gì to lớn thì chúng ta không sao biết được chúng ta chỉ biết rằng trong ba năm ấy tôn quyền chịu không nổi những nhiệm vụ mà tào phi đòi hỏi bức bách gửi thư sai sứ qua lại với Thục Hán làm lành với nhau đó có thể là kiến nghị về mặt chính sách mà Tôn Thiệu đưa ra cái gọi là nhiệm vụ là đưa con tới triều đình làm tin để lúc mình làm phản thì tùy ý triều đình giết hại hoặc giao cầm sau khi Tôn Thiệu chết tháng 2 tháng 6 năm Hoàng Vũ thứ tư Tôn quyền sai Cố ung làm thừa tướng Cố ung làm thường tướng liên tiếp 19 năm đến tháng 11 năm Xích ô thứ 6 243 bệnh mất Ông ta là người huyện Ngô, Tô Châu, Ngô quận làm đệ tử của Thái Ung giỏi đánh đàn cầm, biết chữ. Năm kế nam thứ tư được trưởng quan Dương Châu và Ngô quận tiến cử cho tôn sách, giữ chức huyện trưởng huyện Hợp Phì. Sau khi làm huyện trưởng huyện Hợp Phì, Cố Ung lại liên tiếp giữ chức huyện trưởng các huyện Lâu, Phục A, Thượng Ngu đều có chính tích. Địa bàn tôn quyền kế thừa được từ tôn sách có tới 6 quận. Nhưng về danh nghĩa, triều đình huyện hứa chỉ thừa nhận ông ta là thái thú cố kê, bản thân tôn quyền thì phải ở lại khúc A Ngô quận hoặc mặt lăng ở quận Đan Dương, chứ không thể tới ở lâu ngày tại cố kê. Thiệu Hưng là một viên thái thú cố kê, danh phó kỳ thực, bèn sai cố ung, giữ chức thừa ở cố kê, thay quyền thái thú, cố ung cũng cai trị quận cố kê, giống như ba huyền ông ta từng cai trị. quét sạch tất cả giặc cướp lớn nhỏ nhân dân được an cư lạc nghiệp chức hàm võ quan mà triều đình hứa xương ban cho tôn quyền là thảo lỗ tướng quân tôn kiên cha ông ta từng làm phá lỗ tướng quân tôn sách anh ông ta từng làm thảo nghịch tướng quân dưới thảo lỗ tướng quân có các chức tả hữu tư mã sau mấy năm làm cối kê thừa cố ung được tôn quyền triệu về phong chức tả tư mã Cuối đời hiến đế giữa tôn quyền lưu bị có sự va chạm, tôn quyền hàng tào Phi được phong là ngô vương nước ngô của ngô vương, cũng có quan chế như triều đình nước ngụy, bao gồm kiểu khanh và thượng thư lệnh. Cố ung trước sau giữ các chức đại lý quan cao nhất về tư pháp, phụng thường quan lớn nhất về việc tế lễ và quản lý tôn thất, rồi lãnh thượng thư lệnh, bí thư trưởng tổng quản tất cả việc hành chính của quốc vương nước ngô, Tôn Quyền còn phong Cố ung là Dương Tại Hương Hầu, sau đó Tiến Phong là Lễ Lăng Hầu. Năm Hoàng Vũ thứ nhất, Tôn Quyền xưng vương người đầu tiên giữ chức thừa tướng là Tôn Thiệu. Sau khi Tôn Thiệu chết, người thứ hai giữ chức thừa tướng là Cố ung, Quan hệ với Tôn Quyền rất tốt, giữa hai người ngoài một dạo bị kẻ tiểu nhân lữ nhất, kích bác, thì không có chuyện gì không vui vẻ. Ông ta hiểu rõ tính biết Tôn Quyền, tuyệt đối không bao giờ phản bác ý kiến của Tôn Quyền. Chỗ triều đình đông người, nhưng ông ta hoàn toàn không giống bọn định thần A-dua lấy lòng. Ông ta biết viết thư, dùng thư để bày tỏ những ý kiến khác với tôn quyền. Như thế, tôn quyền giữ được uy nghiêm của bậc đế vương, cũng vui vẻ tiếp thu ý kiến của cố ông. Một sở trường đặc biệt của cố ông là trầm mặc không bao giờ tùy tiện nói những việc mình làm ra với người khác. Nhất là những việc có quan hệ tới người khác. Ông ta tiến cử một người, người ấy được tôn quyền dùng. nhưng không biết người tiến cử mình là cố ung Đến khi giải quyết một chuyện, cố ung cũng tuyệt đối không khoe khoang kế sách mà ông ta tâu bày với Tôn Quyền. Người ngoài chỉ biết tất cả đều xuất phát từ sự anh minh, quyết đoán của Tôn Quyền mà thôi. Ông ta tính tình hòa nhã, mà trương chiêu thì thẳng thắn gương cường, hòa nhã hoàn toàn không phải là không hề có chủ trương. Tán đồng tất cả ý kiến của Hoàng đế, hoặc gặp việc gì, cũng tâu xin chỉ thị trong thực tế. Cố Ung có nhiều chủ trương và lại thường khác hẳn với Tôn Quyền, thậm chí rất giống với của Trương Chiêu. Ví dụ, Tôn Quyền muốn sai đặc sứ tới Liêu Đông. Phòng công Tôn Uyên, Trương Chiêu cố nhiên là phản đối mà cô ung cũng phản đối. Có lần ở Vũ Xương vì Tôn Quyền muốn uống rượu qua đêm, Trương Chiêu đã giữa tiệc rời chiếu ra cửa, lên ngồi trong xe nổi giận. Cuối cùng khuyên được Tôn Quyền dừng việc cuồng ẩm suốt đêm ấy. Cố ung cũng hoàn đối việc Tôn Quyền uống rượu ồn ào, nhưng có cách thể hiện khách hàng trương chiêu. Biện pháp của cố ung là giữ thái độ, mọi người đều say riêng bình tĩnh, không cười nói bừa bãi khiến Tôn Quyền và những thuộc hạ nốc rượu liên tiếp tự thấy xấu hổ. Cố ung bình sinh không bao giờ uống rượu, lúc yến tiệc không nói nhiều, áo ngay ngồi thẳng, nhìn chằm chằm vào các tân khách phóng túng khiến Tôn Quyền có cảm giác cố công có mặt khiến người ta mất vui. Tôn Quyền thích dùng hình phạt tàn khốc đối phó với nhân dân. Trương Chiêu phản đối. Tôn Quyền không muốn tiếp thu, bèn hỏi Cô ung Cô ung nói pháp lệnh dường như quá nhiều rồi, hình phạt cũng hơi quá nặng nề rồi. Tôi cũng nghe bách tính kêu ca như Trương Chiêu nghe. Vì thế Tôn Quyền bèn sai người tu chỉnh pháp lệnh và hình phạt. Tôn Quyền mỗi khi chuẩn bị phong một người giữ chức vụ hơi quan trọng là phái một viên trung thư lang tới nhà Cô ung để trương cầu ý kiến. Cô ông rất hay, nếu ông ta tám hành giao trách nhiệm cho người ấy, thì nói cười vui vẻ, giữ viên trung thư lang ấy lại ăn cơm, nếu không thì ông ta nói rất ít, cũng không giữ viên trung thư lang lại ăn cơm. Tôn quyền hiểu loại tính lóng ấy của cô ông, chỉ hỏi viên trung thư lang tới xin ý kiến của cô ông, ông ta có giữ người lại ăn cơm không? Nếu viên trung thư lang tâu có, thì tôn quyền sẽ sai gửi công văn bổ nhiệm, Nếu viên trung thư lang tâu không thì tôn quyền sẽ suy nghĩ lại, xem người ấy, giữ chức ấy có phù hợp không. Tôn quyền gặp vấn đề quan trọng về chính sách mà hoàn toàn không sai người chuyển lời. cố ung cũng quyết không ngờ người chuyển tờ tâu. Giữa hai người, vua tôi bọn họ tựa hồ có một thỏa thuận ngấm ngầm, gặp những việc như thế chỉ có trực tiếp gặp riêng bàn bạc. Năm xích ô thứ bảy 244, cố ung qua đời. Tôn quyền sai Lục Tốn làm thừa tướng. Tôn quyền bảo Lục Tốn ở lại Vũ Sương, nhưng vẫn giữ chức Châu Mục Kinh Châu đô hộ lãnh việc quân ở Vũ Sương. Một mặt, Lục Tốn ở Vũ Sương, cách quốc đô kiến nghiệp Nam Kinh rất xa. Chức vụ thừa tướng của ông ta chỉ là nhận lãnh từ xa. Mặt khác, Lục Tốn tuy cũng là người huyện Ngô Ngô Quận, là đồng hương gần với cố ông, nhưng cá tính khác hẳn với cố ông. thích ra sức can gián, vì thế quan hệ với Tôn Quyền không được thật tốt đẹp. Ông ta chỉ làm thừa tướng được một năm. Đến tháng 2 năm xích ô thứ 8, lúc Tôn Quyền sai người tới hứa xương trách mắng mới hai điều khoản của ông ta đưa ra, tức giận và chết. 19 tháng sau, đến tháng 9 năm xích ô thứ 9, Tôn Quyền mới sai bộ chất ở Tây Lăng, gần hứa xương làm thừa tướng, bộ chất làm thừa tướng trên dưới 8 tháng. Đến tháng 5, năm xích ô thứ 10 thì mắc bệnh chết tam quốc chí ngô thư ngô chủ chuyện chép như thế còn bộ chất chuyện thì chép rất hàm hồ và sai lầm đầu tiên nói ông ta vào thăm xích ô thứ 9, thay lục tốn làm thừa tướng chữ thay căn bản rất không phù hợp vì lục tốn đã chết kế lại nói ông ta chết năm thứ 11, nhưng ông ta qua đời không phải vào năm xích ô thứ 11, mà là vào tháng 5, năm xích ô thứ 10. sau khi bộ chất chết Tôn quyền không cử ai làm thừa tướng nữa. Một đời tôn quyền, lúc trẻ thì anh Minh, mà lúc già mười phần hồ đồ. Những biểu hiện anh Minh mà ông ta thể hiện lúc còn trẻ. Chúng ta không thể không quy công về hai người trương chiêu cố ung. Chuyện đó giống như lưu bị lúc trẻ phiêu bạt Nam Bắc không việc nào thành. Lúc già lại đánh bại Tào Tháo ở Xích Bích, chiếm được quá nửa Kinh Châu, lại tiến chiếm được Ích Châu, Tứ Xuyên và Hán Trung, xưng vương xưng đế. Địa vị như mặt trời đang mọc Sở dĩ lưu bị lúc già lại có thể Như mặt trời đang mọc Chúng ta cũng không thể không phi công Về cho ra khát lượng Kẻ đánh dẹp thiên hạ Thì cái không thể thiếu nhất là gì Không phải là tài năng to lớn của chính mình Mà là có được người Trợ thủ có tài năng Hết lòng can dán Nếu lưu bang không có tiêu hà Trương lương hàn tín Nếu lý thế dân không có ngụy trưng Phòng huyền linh Đỗ như hối thì lịch sử Trung Quốc sẽ không có hai nhà Hán đường mà chúng ta lấy làm vinh dự. Đương nhiên, ngoài Gia Cát Lượng, Lưu Bị còn có Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Bàng Thống, Pháp Chính giúp đỡ không ít. Tôn Quyền ngoài Trương Chiêu và Cô ung cũng dựa vào Chu Du, Lỗ Túc, Gia Cát Cẩn. Không có Chu Du, Lỗ Túc thì không có trận xích bích năm kiến an thứ 13, 208. Không có Gia Cát Cẩn cũng không có việc ngô thục làm lành với nhau sau trận Hào Đình. chu du là người huyện thư thành cũ huyện thư phía tây huyện thành lư giang hiện nay quận lư giang dương châu cha là chu dị làm huyện lệnh huyện lạc dương chú là chu thượng về sau làm thái thú đan dương của viên thuật ông nội làm tới chức quan gì thì tam quốc chí ngô thư chu du chuyện đều không nói rõ nhưng có một người tùng tổ phù là chu cảnh cùng con là chu trung đều làm thái úy nhà hán cái gọi là tùng tổ phù ở đây có thể là anh Cũng có thể là em ông nội, loại chữ nghĩa mơ hổi trong văn ngôn Trung Quốc có rất nhiều, trong ngôn ngữ Tây Dương lại càng nhiều. Ví dụ, co xin có thể là anh em trai hay chị em gái con cô con cậu, nhưng cũng có thể là anh em trai hay chị em gái con chú con bác, và lại cũng có thể dùng để gọi chung tất cả những họ hàng xa gần, cùng hay không cùng vai vế. Có hai vị co xin từng làm thái huy ấy, chu du xứng đáng được nhận ba chữ thế gia tử con nhà Thế gia vừa khéo tôn kiên vì muốn đi đánh đồng trác không yên tâm về gia quyến ở trường gia cũng không muốn đưa họ về huyện phú sân phú dương Chiết giang ngô quận lại ưng ý huyện thư quận lư giang nên rời hết gia đình tới huyện thư có lẽ tôn kiên là bạn thân của chu dị hoặc một người nào khác ở đó một người mà ông ta tin là có thể gửi gắm vợ con chu du sinh cùng năm với tôn sách nhỏ hơn một tháng rất mau lẹ trở thành bạn thời để trỏm của tôn sách huyện thành huyện thư không lớn thanh thiếu niên rất dễ gặp nhau cho dù cha họ không quen biết nhau cũng thế lúc bấy giờ gia cảnh của chu du dư dật hơn tôn sách nhiều nhà họ chu là dân thổ trước mà nhà họ tôn là dân ngụ cư chu du hiếu khách thích bạn bè tính tình khảng khái sau khi được sự đồng ý của bậc trưởng bố trong nhà Bèn cho tôn sách ở một gian nhà lớn phía nam đường cái trong thành, không phải cho một mình tôn sách đem đầy tớ tới ở, mà rất có thể là cho cả gia đình tôn sách tới ở. tôn sách lúc ấy còn là một thiếu niên chưa cưới vợ. chu du đối với tôn sách cũng vào nhà lại mẹ, đó là tiến thêm một bước trong việc kết bạn của người xưa, một cách biểu thị là lấy lễ anh em đối xử với nhau. lúc tôn sách qua sông đánh lưu dao. chu du vâng lệnh chú là chu thượng đem quân lương tiếp tế cho tôn sách sau khi tôn sách đã vững chân ở giang nam lúc bấy giờ gọi là giang đông chu du bỏ chức huyện trưởng huyện xào đang làm năm kiến an thứ ba tới ngô quận huyện khúc a theo tôn sách tôn sách không những đích thân ra thành đón tiếp không những chỉ chia ngay cho ông ta 50 con ngựa 2.000 quân sĩ mà còn tặng ông ta một toán cổ suý quân nhạc tặng ông ta Một phủ đệ khang trang Lúc bấy giờ Ông ta và Tôn Sách đều 24 tuổi Hai người đều là thiếu niên có phong độ Nhân dân thường gọi Tôn Sách là Tôn lang Gọi ông ta là Chu lang Tôn Sách phong cho Chu Du Danh hiệu Hiến uy Trung lang Tướng Sai ông ta đóng ở Ngưu Chữ, Gành, Thái Thạch Không bao lâu Lại sai ông ta làm huyện trưởng huyện Xuân Quốc Địa điểm huyện Thành Xuân Cốc Cú ở Tây Bắc huyện Phồn Sương An Huy hiện nay Tôn sách có ý trả thù việc Hoàng Tổ giết Tôn Kiên cha mình Bèn tiến quân về phía Tây Lại sai Chu Du làm trung hộ quân lãnh Thái Thú Giang Hạ Cùng đeo quân xuất phát. Hạ được Hoãn Thành Tiềm Sơn An Huy Ở Hoãn Thành họ gặp hai vị Kiều Tiểu Thư xinh đẹp Con Kiều Lão Thái Gia Là Kiều Đại Tiểu Thư Kiều Nhị Tiểu Thư Tục gọi là Đại Kiều Tiểu Kiều Tôn sách cưới Kiều Đại Tiểu Thư chu du cưới kiều nhị tiểu thư hai đôi người ngọc lưu lại chuyện hay ngàn thở. người ở huyện lang dư an huy hiện nay vẫn lấy hai tiểu thư nhà họ kiều làm điều vinh dự chắc hai người là mỹ nữ sinh ra ở lưu giang tôn sách và bọn tu du tiếp tục tiến lên đánh tan quân thái thú lưu giang lưu huân của viên thuật lại đánh nhau với hoàng tổ một trận lớn ở gần vũ sương rồi rút quân về phía đông đoạt được quận dự trương do Hoa Hâm làm thái thú trích ra mấy huyện thành lập quận Lư Lăng Tôn Sách trở về khúc A sai Chu Du xuất lãnh trọng binh chấn thủ Ba Khâu phía bắc huyện giáp Giang Giang Tây tháng 4 năm kiến an thứ tư Tôn Sách qua đời gửi gắm tôn quyền lại cho Trương Chiêu Chu Du từ Ba Khâu trở về Triệu tang được tôn quyền và Trương Chiêu giữ lại khúc A trở thành người phụ tá quan trọng nhất sau Trương Chiêu về danh nghĩa vẫn là trung hộ quân, trương chiêu về danh nghĩa vẫn là trưởng sử. Hai người bọn họ, một văn, một võ cũng giống như tả hữu thừa tướng trong thực tế của Tôn Quyền. Tùy lúc bấy giờ Tôn Quyền chưa phải là Ngô Vương, mà chỉ là một người kế thừa anh trai làm thảo nghịch tướng quân, lãnh thái thú cố kê, ngô hầu, không bao lâu, tào tháo, đổi phong Tôn Quyền, làm thảo lỗ tướng quân. Chu Du cũng từ trung hộ quân của thảo nghịch tướng quân, đổi làm trung hộ. Quân của Thảo Lỗ Tướng Quân Năm Kiến An thứ bảy Tào Tháo yêu cầu Tôn Quyền đưa một con trai tới huyện hứa làm nhiệm tử. Nhiệm tử là con tin đó là cách thức Tào Tháo dùng để khống chế những nhân vật có thế lực ở các địa phương sau khi sai con tới huyện hứa làm con tin thì những người ấy không dám làm phản nếu một sớm làm phản Tào Tháo sẽ giết chết con họ Tôn Quyền hỏi ý kiến bọn trương chiêu họ do dự không quyết đưa con tin đi Thì về sau tất cả mọi việc đều phải nghe theo sự sắp xếp của Tào Tháo. Nếu không đưa con tin đi, thì có thể Tào Tháo sẽ đem quân tới đánh. Tào Tháo đã đánh bại viên Thiệu, không còn mối lo phía sau nữa. Tôn Quyền, nghĩ tới nghĩ lui sau cùng dắt Chu Du về gặp mẹ. Tức Ngô Thái phu nhân vợ Tôn Kiên. Ngô Thái phu nhân rất yêu thương Chu Du, từ lâu đã coi ông ta như con. Trước mặt Ngô Thái phu nhân Chu Du bày tỏ ý kiến với Tôn Quyền là không thể đưa con tin đi. nếu đưa con tin đi có thể tôn quyền sẽ được báo đáp nhưng chẳng qua chỉ là một thước hầu cùng vài mươi vệ binh tùy tùng năm ba chiếc xe bảy tám con ngựa mà thôi Và lại sau khi tào tháo giữ được con tôn quyền làm con tin trong tay lúc nào cũng có thể gọi tôn quyền vào kinh đó cũng là mối nguy lúc nào cũng có thể bị bắt bị giết chẳng bằng cứ ra sức chống cự để chờ mệnh trời năm xưa nước sở chẳng qua chỉ vuông trăm dặm mà có thể chống lệnh nhà chu truyền quốc được 900 năm tôn quyền đã có được nửa mảnh giang sơn phía đông nam thì con sợ gì? tôn quyền theo lời chu du không đưa con tin tới huyện hứa đó cũng là tuyên bố độc lập với tào tháo không sợ tào tháo tới đánh tào tháo lại không quay ý so cao thấp ngay lập tức lúc bấy giờ năm kế nan thứ bảy kế hoạch của tào tháo là trước tiên giải quyết ba người con một người cháu của viên thiệu và các bộ tộc ở biên giới phía bắc như ô hoàn Sau đó hạ thủ với lưu biểu, giải quyết lưu biểu xong mới theo dòng xuôi xuống, thu thập lão nhị nhà họ Tôn đang cắt cứ Giang Nam. Trong bọn tả hữu của Tôn Quyền, có một người khác cũng kiên quyết phản đối đầu hàng Tào Tháo, đó là Lỗ Túc. Quê Lỗ Túc là huyện Đông Thành, quận Lâm Hoài, phía đông nam định viễn An Huy. Ông ta gia cảnh dư dật mà lòng người mười phần khẳng khái, từng bán khá nhiều dụng đất để cứu tế người nghèo trong huyện. cũng từng gửi tặng Chu Du 3.000 học gạo. Lúc ấy Chu Du làm huyện trưởng huyện xào, có rất nhiều dân đói cần được cứu tế. Chu Du rất cảm kích và khâm phục ông ta, nên trở thành bạn thân của ông ta. Viên Thuật ở Thọ Xuân nghe tiếng lỗ túc, bèn sai ông ta làm huyện trưởng huyện Đông Thành. Ông ta thấy Viên Thuật làm việc không có chương pháp gì, thuộc hạ thì không có kỷ luật, không muốn ra sức cho Viên Thuật. bèn đem hết già trẻ trong tông tộc và hơn 100 người tình nguyện. Đi theo ông ta, rời khỏi huyện Đông Thành Tới huyện Xảo theo Chu Du Sau đó Chu Du rời huyện Xảo Qua phía nam Trường Giang theo tôn sách Lỗ Túc và bộ chúng cũng qua Trường Giang Đóng lại ở huyện Khúc A, Đan Dương Không bao lâu bà nội của Lỗ Túc mất Lỗ Túc đưa quan tài về huyện Đông Thành chôn cất chôn cất xong lại tới Khúc A Có người khuyên Lỗ Túc tới huyện Hứa theo Tào Tháo Lỗ Túc hỏi ý Chu Du Chu Du nói với ông ta là tới huyện Hứa tìm Tào Tháo không bằng tới huyện Ngô tìm Tôn Quyền. Lúc ấy Tôn Sách đã chết, Tôn Quyền nối giữ chức. Lỗ Túc cầm thư của Chu Du tới gặp Tôn Quyền. Tôn Quyền mời ông ta ăn một bữa tiệc thịnh soạn xong, giữ ông ta lại trò chuyện. Tôn Quyền hỏi Lỗ Túc, hiện nay nhà hán gặp lúc suy vi, ta muốn làm việc tề hoàn công với tấn văn công tôn phù thiên tử, ông có thể giúp ta không? Lỗ Túc nói, trước kia hán cao tổ cũng định tôn lập nghĩa đế, nhưng vì hạng vũ đối đầu nên không thể thực hiện được nguyện vọng. Hiện nay Tào Tháo cũng như hạng vũ năm xưa, ông làm sao thực hiện được nguyện vọng tôn phù đương kim hoàng đế, hiến đế. Lỗ Túc lại nói, Tào Tháo không phải là kẻ có thể tiêu diệt trong một thời gian ngắn. Tôi nghĩ, thay cho tướng quân thì tốt nhất là nhân lúc Tào Tháo đang bận rộn ở phương Bắc, giải quyết hoàng tổ đang đóng giữ ở Giang Hạ đi. sau đó tiến đánh lưu biểu, chiếm cứ toàn bộ lưu vực sông Trường Giang, sau đó dựng nghiệp đế vương bình định thiên hạ. Đó rõ ràng là khuyên Tôn Quyền làm phản. Chiếu theo pháp luật nhà Hán, người làm phản và người khuyên người ta làm phản đều phải bị chu di tam tộc. May mà lúc bấy giờ Tôn Quyền đã thực sự là một quốc vương độc lập, không phải pháp luật nhà Hán có thể chế tài được. Tôn Quyền nghe lỗ túc nói tới việc xưng vương xưng đế trong lòng mười phần vui vẻ. nhưng không tiện nói rõ ra là ưng thuận. Ông ta nói với lỗ Túc, ta chẳng qua chỉ mong muốn giữ được an ninh ở một góc đất để giúp đỡ nhà Hán mà thôi. Chuyện ngươi vừa nói không phải sức ta làm được đâu. Mặc dù ông ta trả lời lỗ Túc như thế, nhưng trong hành động về sau thì hoàn toàn làm theo kế hoạch mà lỗ Túc đề nghị, từng bước, từng bước thực hiện. Lúc bấy giờ, những người muốn làm hoàng đế không chỉ có một mình tôn quyền, biên thuật, không những muốn làm, mà còn đã thực sự làm. Tuy nhiên, vì vô cùng bất tài, nên chỉ làm được một năm. Địa bàn chiếm cứ được cũng rất nhỏ, viên thiệu có muốn hay không cũng rất rõ ràng, có điều ông ta thông minh hơn viên thuật. Định tiêu diệt tào tháo trước, rồi sẽ tính chuyện ấy sau mà thôi. Lưu Bị lúc cuối đời được bọn Gia Cát Lượng khuyến khích. Mới miễn cưỡng làm hoàng đế, Gia Cát Lượng nói với Lưu Bị, trước kia thế tổ, Lưu Tú không chịu làm hoàng đế, Cảnh Thuần nói với Thế Tổ rằng có rất nhiều người theo ông đều đem hy vọng Win rồng theo phụng. Mà ông kiên quyết không chịu làm hoàng đế thì họ sẽ ly khai ông mà tìm người khác chịu làm hoàng đế. Tình hình hiện tại cũng như lời Cảnh Thuần nói năm xưa đấy. Thật ra Lưu Bị không phải không muốn mà là không dám. Lúc ông ta còn rất trẻ cũng đã từng có tư tưởng muốn làm hoàng đế. Trong sân nhà Lưu Bị ở huyện Trác Trác Quận có một cây dâu cao hơn năm trượng Cây dâu cảnh lá rất tươi tốt, từ xa nhìn rất giống cái lộng lưu bị lúc nhỏ chơi đùa dưới gốc cây dâu. Nói với bạn bè, tương lai nhất định ta phải ngồi một cái xe thật to, một cái xe có lọng bằng lông chim. Đó cũng như nói ta muốn ngồi một chiếc xe mà chỉ hoàng đế mới được ngồi. Chú ông ta bảo ông ta im đi, nói, đừng nói bậy, người mà nói bậy như thế thì sẽ làm hại tính mạng của cả họ đấy. ý nghĩ phi phận lúc còn nhỏ không đủ trở thành mối lụy bị nổi tiếng của Lưu bị. Chỗ Lưu bị xứng đáng cho chúng ta không phục là từ lúc trẻ đến lúc trung niên. Ông ta chưa từng có biểu hiện tự tư hay tham vọng muốn làm đế vương. Ông ta nhân ái với nhân dân, nghĩa khí với bằng hữu đối với triều đình nhà Hán cũng canh cánh không quên. Khuyết điểm của ông ta chỉ là khả năng nhìn nhận người khác quá kém. Trong hành động cũng không có kế hoạch và lực lượng. Ngược lại tôn quyền có ý làm đế vương thì chúng ta cũng không trách móc gì lắm. Nhà Hán đương thời trong thực tế đã sớm kỷ cương lòng lẻo vì mối họa hoạn quan, đại thần, ngoại thích, cá lớn, nuốt cá bé tàn hại nhân dân hơn 100 năm mà mất đi khả năng tồn tại. Ai có khả năng giúp đỡ cho một phần hay toàn thể nhân dân Trung Quốc thì người ấy sẽ có tư cách thay nhà Hán hoặc các cứ một phương để yên lặng xem sự thế đổi rời. Nhà họ tôn có quyền giữ đất yên dân phía Đông Nam Thậm chí tiến lên thống nhất Trung Quốc, xoay loạn thành trì. Đúng như năm xưa, nhà họ Lưu có quyền lấy ba thục Hán Trung làm căn cứ địa, lật đổ sự thống trị của hạng vũ. Nhà họ Tôn, cũng chẳng mắc nợ nhà Hán cái gì. Quả thật Tôn Kiên là quan lại nhà Hán, thái thú trường Sa của nhà Hán. Tôn Kiên lẽ ra phải tận chung với nhà Hán, trong thực tế Tôn Kiên đã tận trung rồi. Ông ta dũng cảm tiến lên đánh bại đổng chác, thu phục lạc dương quân của Tôn Sách. Không phải là quân của triều đình nhà Hán cấp cho Một phần nhỏ là lấy được từ tay viên thuật Một phần lớn là do thanh niên vùng hoãn chung tự động đi theo Mấy quận tôn sách chiếm cứ đều là tự mình đánh lấy Việc Tào tháo dùng danh nghĩa triều đình nhà Hán theo nước đẩy thuyền Phong ông ta làm nghịch tướng quân Phong là ngô hầu Sai ông ta lãnh thái thú cối kê Sau đó chẳng qua chỉ là nói vuốt đuôi mà thôi Tôn Quyền không có nghĩa vụ ra sức trung thành với triều đình huyện hứa do Tào Tháo chủ trì, nhưng vẫn canh cánh không quên nhà Hán. Lúc đầu thì ra sức khuyên can viên thuật, không nên tím hiệu, về sau thì quả quyết tuyệt ra với viên thuật. Sau cùng vẫn dâng biểu tiến cống cho triều đình huyện hứa, làm hết lễ của kẻ nhân thần như đậu dung trước kia. Năm kiến an thứ 7, Tôn Quyền mới 21 tuổi ta, kế thừa cơ nghiệp của anh chưa đầy 3 năm. Cho dù đã sớm có trí đế vương, thì về lực lượng cũng chưa thể nói tới việc thực hiện mục tiêu làm đế vương. Câu ông ta nói với lỗ túc, nay ra sức ở một phương để giúp đỡ nhà Hán mà thôi, chưa chắc đã không phải lời gan ruột của ông ta lưu ý. Muốn nói tới chuyện giúp đỡ nhà Hán là chuyện không thể, cũng là vì nhà Hán mà Tào Tháo khống chế không những không cần ông ta giúp đỡ. Mà trước khi thôn tính Kinh Châu của Lưu Biểu, đã bộ ông ta giao con tin ra, đem con trai tới làm con tin trong tay thảo Tháo. Đến khi đã thôn tính được Kinh Châu Lại dùng tám chữ Muốn cùng tướng quân hội săn ở Ngô Để uy hiếp ông ta Lúc ấy tôn quyền mới cảm thấy Ngoài việc tự mình làm lý vương Thì không còn cách nào khác Cá nhân tôi đối với Tào Tháo Thì không muốn tha thứ Cũng không muốn trách móc. Cảm tưởng của tôi là những hành động cuối đời của ông ta Rất khiến người ta tiếc nuối cho ông ta Nếu không có triều đình nhà Hán Để ông ta lợi dụng Để ông ta bức hiếp thiên tử Để sai khiến chư hầu thì sự nghiệp của ông ta nhất định không thể thuận lợi như thế. Ông ta quả thật là không thể thiếu được nhà Hán. Ông ta đón hiến đế lưu ly thất sở tới huyện hứa, tu sửa cung điện, lập ra triều đình, sắp xếp công việc hàng ngày, trù biện kinh khí cung đình cho hiến đế. Đối với hiến đế, ông ta cũng không thể nói là quá đáng. Ông ta thống nhất lại 7 châu, một bộ trong 13 châu của nhà Hán, giữ quyền triều đình nhà Hán ở huyện hứa, khiến ở các địa phương ấy không còn bọn quân Việt nhỏ. giặc cướp, người hồ làm loạn cũng không có tham quan ô lại công khai vì trong triều đình không còn có hoạn quan ngoại thích làm bệnh khiến nhân dân an cư lạc nghiệp, ông ta đã trả nợ cho nhà Hán không ít, trong thực tế thì đã quá số ông ta mắc nợ, điều đáng tiếc là ông ta bắt đầu từ chỗ là trung thần của nhà Hán mà lại kết thúc ở chỗ tặc thần cướp ngôi nhà Hán nhưng không ai có thể gán tôn quyền và lưu bị cái tội xoán ngôi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 mười 16, Gia Cát Lượng Trước khi xuống núi, Gia Cát Lượng là một văn sĩ rất bình thường, không có ơn oán gì với Tào Tháo, cũng không có liên hệ gì với phía Tôn Quyền. Tuy Gia Cát Cẩn, anh ruột ông nhờ Hoàng Phạm anh rể Tôn Quyền giới thiệu, đã giữ một chức tả tham nghị bên cạnh Tôn Quyền. Gia Cát Lượng rốt lại là người tỉnh nào? Nếu tôi nói ông ta không phải là người Hà Nam, thì khó mà tránh khỏi sự giận dữ của hàng ngàn, hàng vạn hương thân ở Hà Nam. trong thực tế theo quy định về hộ tịch hiện nay thì ông ta là một người trung quốc có hộ khẩu ở hà nam nếu nghiêm ngặt chiếu theo việc sinh ở nơi nào thì tính là người nơi ấy thì ông ta phải là người sơn đông ông ta sinh ra ở huyện dương đô quận lang nha gần huyện nghi thủy sơn đông hiện nay theo cách tính nghiêm ngặt hơn thì phải nói tới tổ tiên gần và tổ tiên xa của ông ta tổ tiên gần của ông ta là nhà họ cát ở huyện chư gia thành Nhà họ cát ở huyện chư Thành này rời tới ngụ ở quận khác thích tự xưng là Gia Cát. Tổ tiên lâu đời nhất của ông ta là cốt tướng nước cát phía đông Hà Nam. Từng là láng giềng của thành thang nhà thương bị thành thang thảo phạt. Cho nên nói đi nói lại ông ta vẫn là người ở tệ tỉnh Hà Nam. Cũng có thể các bằng hữu ở Hồ Bắc sẽ kháng nghị lý do là long trung nơi Gia Cát Đường ở ẩn. không phải chỗ nào khác mà là phía tây tương dương hồ bắc câu trả lời của người hà nam là lúc bấy giờ tương dương rất gần với nam dương của chúng tôi và lại gia cát lượng từng nói thần vốn là người áo vải cày ruộng ở nam dương gia cát lượng trước nay chưa từng nói cày ruộng ở tương dương mà nhưng có được người mà chúng ta ưa thích như gia cát lượng thì cứ để ông ta kiêm thêm hộ tịch ở vài tỉnh thì có gì là không hay đại thi nhân Hy lạp thời cổ là homeri Không phải cũng từng được bảy nước khoe là dân của họ sao? Sở dĩ ra cát lượng giành được lòng yêu mến của bấy nhiêu người qua hơn 1.700 năm. Thứ nhất, chắc là vì ông ta đã trung thần, lại dũng cả mưu trí. Trung thần rất nhiều, dũng tướng cũng không ít. Nhưng người trung dũng mà có cả mưu kế thì chưa có mấy người sánh được với ông ta. Và lại, ông ta rất có văn tài. các bài long chung đối và xuất sư biểu đủ để xác định địa vị của ông ta trong lịch sử tản văn trung quốc theo ngu ý của tôi thì chỗ ông ta làm chúng ta cảm động nhất là nghĩa khí sống chết không lìa của ông ta đối với lưu bị sau khi phía nam kinh châu bị mất và quan vũ chết thì ông ta biết rõ là không còn khả năng tiêu diệt nhà tào ngụy nữa nhưng ông ta vẫn sáu lần ra quân tức sáu lần ra kỳ sơn biết không làm được nhưng vẫn làm khúc cung tận tụy đến chết mới thôi, là để làm gì? Để báo đáp ơn chi ngộ của Lưu Bị ba lần tới Lều Tranh. Một chỗ 10 phần đáng yêu khác của ông ta là tướng mạo anh tuấn, nghi biểu nhân tài, theo truyền thuyết Thái Thái mà ông ta cưới cực xấu, nếu quả thật như thế thì càng thể hiện sự cao cả của ông ta. Cha tôi từng nói với tôi, ra cát lượng cưới một thái thái rất xấu là hành động 10 phần thông minh, nếu không ông ta nhất định sẽ không thể chuyên tâm làm việc công thời kháng chiến chống Nhật. tôi ở chủ khánh có một người bạn nhiệt tâm đề nghị với tôi lúc công khai diễn thuyết cứ nói phu nhân của gia cát lượng là tam tâm bài thấy mặt thì nổi ác tâm phát ghét rời nhà thì yên tâm nghĩ tới thì thương tâm thật ra gia cát phu nhân hoàn toàn không phải khó coi nguồn gốc chủ yếu của lời đồn khó coi là một lá thư của lão thái gia hoàng thừa ngạn trong thư hoàng lão thái gia nói với gia cát lượng con gái ta tuy hơi khó coi một chút nhưng có thể giúp người những việc kém cỏi như quét nhà, nấu cơm. Một nguồn gốc khác của lời đồn ấy, có lẽ là các cô gái Nam Dương hoặc Tương Dương, ngang vai ghen tị, thấy Gia Cát Phu Nhân lấy được một gã trẻ tuổi tuấn tú như thế, thì lửa ghen bốc lên trong lòng, đua nhau bới móc chỗ kém của Gia Cát Phu Nhân, chẳng hạn quá cao, quá lùn, mắt to như mắt lừa hay híp lại như sợi chỉ, vành tai to như tai lợn hay dài như tai thỏ, mặt dài như mặt ngựa, Mặt dỗ chẳng chịt hay mặt vị như cái bánh Mũi huếch trầu trời Vân vân Đó tuy không phải đã muốn có tội Nào sợ thiếu lời Nhưng cũng có thể nói là kẻ thù thấy mặt ắt không ưa Tôi phải dùng văn chương Để bình luận qua một lượt gia Cát lượng và phu nhân của ông ta Chưa chắc đã là một đôi sánh được Với tôn sách Và Kiều Đại Tiểu Thư Hay Chu Du với Kiều Nhị Tiểu Thư Một đôi người ngọc Cũng chưa chắc là trai tài gái sách nhưng ít nhất cũng là trai tài mà gái cũng không xấu lắm một lý do khác khiến nhân dân yêu mến gia cát lượng là gia cát lượng biết kêu mưa gọi gió mượn gió đông biết chế tạo bò gỗ ngựa trôi tự động cũng biết chọc giận chu du bắn chết vương lãng thật ra đó đều là mắc lừa tác giả tam quốc tiến nghĩa gia cát lượng làm sao có được khả năng hô phong hoán vũ ông ta cũng chưa từng chế tạo ra bò gỗ ngựa trôi không cần sức người xô đẩy cũng đi được Diệu kế thì quả thật là ông ta có mà còn có rất nhiều nhưng chưa chắc lần nào cũng thu được thắng lợi tóm lại chỉ là so với bọn văn thần võ tướng thì có năng lực hơn mà thôi chứ không phải thiên tài mà cũng không phải yêu đạo ông ta bình sinh không hề mặc áo có hình bát quái cũng không có chuyện bất kể nóng rét lúc nào cũng cầm một cái quạt lông còn trên đầu ông ta có đội khăn lượt màu xanh hay không cũng rất là một vấn đề người đầu tiên nói ra cát lượng thường đội khăn lượt Cầm quạt lông, chỉ huy quân đội, là Vương Kỳ tác giả tam tài đồ hội. Vương Kỳ là người thời minh, Tô Thức thời tống cho rằng người tay cầm quạt lông, đầu đội khăn lượt là Chu Du, trong bài Từ niệm Nô Kiều Xích Bích Hoài Cổ của Tô Thức có viết Giao tưởng công cẩn đương liên, tiểu kiều sơ giá liễu, hùng tư anh pháp, vũ phiến luân cân, đàm tiếu gian, tường lỗ khôi phi, yên diệt. nhớ lại công cẩn năm xưa vừa cưới tiểu kiều anh hùng phấn phát khăn lượt quạt lông giữa lúc nói cười tào tháo chiến thuyền tan tác tô thức sống trước vương kỳ mấy trăm năm cách thời tam quốc gần hơn tựa hồ có chỗ đáng tin cậy hơn so với vương kỳ nhưng cũng chưa trách tô đại tiên sinh thơ phú hay văn chương hay chữ viết cũng rất đẹp nhưng về việc khảo cứu và học vấn về khảo cứu thì thường mắc sai lầm Chữ nghĩa trong bài Xích Bích Phú hoàn toàn không phải tả Xích Bích, nơi năm xưa Chu Du đánh nhau với Tào Tháo. Cầu đông vọng hạ khẩu, tây vọng vũ xương đông nhìn hạ khẩu, tây ngắm vũ xương Trong bài Phú nói về vị trí địa lý của hai thành thị ấy rất không chính xác. Trong bài Từ Xích Bích Hoài Cổ, ông ta nói Chu Du vừa cưới Tiểu Kiều không lâu. Trong thực tế thì lúc ấy Chu Du đã cưới Tiểu Kiều 9 năm rồi. Tô thức không chú ý rằng trận Xích Bích xảy ra. Không phải vào mùa hè mà là mùa đông, Chu Du không thể phê phải cái quạt lông của ông ta. Vậy thì rốt lại, ai là người quạt lông khăn lượt? Là Chu Du như Tô Thức thời Tống nói chăng? Hay ra Cát Lượng mà Vương Kỳ thời Minh nói chăng? Có phải là Vương Kỳ có căn cứ mà Tô Thức hoàn toàn không có căn cứ? Có phải là Vương Kỳ và Tô Thức chẳng qua chỉ là nói thế thôi? Chứ không từng có thời gian khảo cứu và tư liệu khảo cứu nào? giả như chúng ta đi thỉnh giáo các chuyên gia kinh kịch thì câu trả lời của họ rất dễ khiến chúng ta lập tức có cảm giác thỏa mãn của kẻ không biết làm sao chuyên gia nói lịch sử là lịch sử sân khấu là sân khấu quạt lông khăn lượt da cát lượng trên sân khấu đã dùng rồi cứ để ông ta dùng tiếp chu du thì đã có hai cái lông gà rừng cắm trên đầu không cần dùng quạt lông khăn lượt nữa trong kinh kịch da cát lượng là lão sinh còn chu du là tiểu sinh nhưng Gia Cát Lượng trong lịch sử thì nhỏ hơn chu Du 7 tuổi. Vào năm Kiến An thứ 13, Gia Cát Lượng 27 tuổi, còn chu Du đã 34 tuổi. Gia Cát Lượng trong kinh kịch, trên mặt đeo một bộ râu rất dài, rất đen. Cái này thì đương nhiên tôi phản đối, nhưng cũng còn chịu được. Chứ như chu Du, một vị anh hùng cái thế lại bị các chuyên gia cắm cho hai cái lông gà rừng lên đầu, khoác một cái áo màu phấn hồng lên người, và lại còn ép ông ta phải dùng giọng eo éo của tiểu sinh, nói tiếng hồ bắc. Thật là lẽ nào lại thế? Quả thật, lịch sử là lịch sử, sân khấu là sân khấu. Nhưng những người học lịch sử chúng tôi trước nay không dám đạp bừa lên sân khấu của các chuyên gia kinh kịch. mà tại sao các chuyên gia kinh kịch cứ thích bóp méo uốn cong lịch sử của chúng tôi? Nhân dịp này, tôi xin thay mặt nhiều người trong nghề đề xuất một kháng nghị khá nghiêm trọng với một số nhà sản xuất, tác giả kịch bản, đạo diễn và nhà quảng cáo phim truyện lịch sử nhiều tập trong hãng phim video Tam Gia. Kháng nghị điều gì? Kháng nghị việc các ông cho Lữ Tứ Nương vào chùa Thiếu Lâm, ở chung với rất nhiều hòa thượng, cũng kháng nghị việc các ông thể hiện hoàng đế ung chính tới mức thiếu niên anh Tuấn, mê hoặc được Lữ Tứ Nương một dạ. Xin lỗi. Quay lại chuyện chính, chúng ta cứ bàn chuyện ra các lượng thôi. Nhà ông ta muốn họ gáp ở huyện Chư, quận Nhang La, Tử Châu, Chư Thành Sơn Đông. Nhiều năm mới rời tới Ngụ ở huyện Dương Đô, Nghi Thủy, bản thân ông ta thì lưu lạc tới huyện Đặng, quận Nam Dương, Kinh Châu. Thành cũ huyện Đặng thời Hán còn gọi là Long Trung, không phải ở Hà Nam mà cách huyện Tương Dương Hồ Bắc hiện nay 20 dặm về phía tây nam. Sở dĩ ông ta lưu lạc vì gia cắt phong, cha ông ta mất sớm nên ông ta theo chú là Gia cắt Huyền tới quận Dự Trương, Nam Dương Vũ Hán, Gia Cát Huyền nhận lệnh Lưu Biểu làm thái thú Dự Trương. trong một thời gian rất ngắn bị chu hạo do tào tháo phái tới đánh đuổi chạy tới tương dương không bao lâu mắc bệnh chết gia cát lượng cùng em là gia cát quân mất người nương tựa bèn làm nông dân ngụ lại ở long trung gia cát lượng ngụ lại ở long trung trải qua cuộc sống bình thường phẳng lặng nửa cày ruộng nửa đọc sách ông ta không thể không làm ruộng vì chú là gia cát huyền đã chết mà chính ông ta thì hoàn toàn chưa nhận được chức quan gì của lưu biểu Ông ta không thể không đọc sách Vì có chí hướng rất cao, rất xa Lối đọc sách của ông là Chú trọng tới những vấn đề lớn Và cách thức giải quyết Chứ không chịu lãng phí thời gian và tinh lực Vào những đề mục nhỏ lẻ tẻ Nhai văn, nhá chữ Mười mấy năm trước Người viết từng được thỉnh giáo viên Thế Mân Quan tâm tiên sinh ở Paris Người nào mới có thể coi Là làm được việc lớn Viên tiên sinh nói đầu óc sáng suốt Thì có thể làm được việc lớn Tôi lại hỏi Đầu óc thế nào thì coi là sáng suốt. Viên tiên sinh nói sáng suốt, tức dành mạch đâu ra đấy. Biết cách nắm những chỗ cốt yếu, chia được sự tình thành chuyện lớn, chuyện nhỏ, cái trước, cái sau. Ra các lượng đọc sách, đọc những chỗ cốt yếu có thể chính là cái mà viên tiên sinh nói, tức tìm hiểu chuyện lớn, chuyện nhỏ, cái trước, cái sau của vấn đề và phương pháp xử lý. Ba người bạn học của ông ta đều khác với ông ta, thích nhớ hết, thuộc lòng hết câu chữ trong sách. Tên họ của ba người ấy là Thạch Thao, Từ Thứ, Mạnh Kiến, tên tự của họ là Quảng Nguyên, Nguyên Trực, Công Uy, tên tự của Gia Cát Lượng là Khổng Minh. Gia Cát Lượng đã nhận ra trí nguyện và năng lực của ba người bạn học ấy, nói họ tương lai có thể làm quan tới chức Thứ Sử, Thái Thú về sau quả nhiên Thạch Thao làm tới chức Thái Thú, thủ Điển Nông Hiệu Ý, Chữ Thủ Thời Hán giống hai chữ, Thự Lý đầu thời Dân Quốc. còn từ thứ sau trận trường bản vì mẹ ở lại phàn thành rơi vào tay tào tháo nên lên bắc theo tào tháo giữ chức hữu trung lang tướng và ngự sử trung thừa mạnh kiến thì làm tới chức thứ sử lương châu trấn đông tướng quân ba người bạn học lâu ấy hỏi gia cát lượng còn chí hướng và năng lực của ngươi thì sao gia cát lượng không chịu trả lời chỉ cười mà không nói ba người bọn họ muốn là từ thứ Thật ra cũng hoàn toàn không phải không biết chí hướng và năng lực của Gia Cát Lượng, bởi vì ông ta thường ví mình với quản trọng, nhạc nghị, quản trọng giúp đỡ tề hoàn công, tôn vương nhương di, nhạc nghị giúp nước yên đã mất một nửa khôi phục lại hoàn toàn, và lại còn chiếm được chín phần đất đai nước tề. Gia Cát Lượng có chí trung hưng nhà Hán có thể thấy được. Một số người lúc ấy đều cho rằng Gia Cát Lượng quá cuồng ngạo, Nhưng từ thứ lại giết tin ra cát lượng quả có tài năng như quản trọng, nhạc nghị Còn có hai người khác cũng rất tin ra cát lượng là thiên tài Một người họ thôi, hiệu Châu Bình Tên là gì thì các sử liệu hiện còn đều không ghi chép Là người bắc lăng phía tây nam huyện Lãi, tỉnh Hà Bắc Chạy loạn tới ngụ ở Kinh Châu, thôi liệt cha ông ta là danh sĩ Đáng tiếc là mất tiền mua các chức tư đồ và thái úy nên tiếng tâm rơi xuống hàng ngàn trượng. Về sau, vì con trưởng là Thôi Quân tham gia cuộc vận động thảo phạt đồng trác, Thôi Liệt bị đồng trác giam vào ngục, sau khi đồng trác chết được thả ra, Lý Thôi tới Trường An, Thôi Liệt chết trong tay Lý Thôi, Thôi Châu Bình là con út của Thôi Liệt. Một vị chi kỷ khác của Gia Cát Lượng là Bàng Đức Công, người tương dương, vai vế lớn hơn ông ta một bậc. Bàng Sơn Dân là con Bàng Đức Công, là anh rể Gia Cát Lượng. Bàng Đức Công nói Gia Cát Lượng có thể ví như một con rồng nằm, thức rồng ngủ chưa thức, thức giấc thì sẽ cưỡi mây bay lên. Bàng Đức Công cũng rất khen ngợi cháu mình là Bàng Thống, nói Bàng Thống là một con phụng sổ. Phụng sổ chính là phụng non, là phượng hoàng mới nở, tương lai tiền trình không sao đoán được. Một người bạn của bàng Đức Công là Tư Mã Huy, người huyện Dương Địch, quận Vĩnh Xuyên, cũng lưu ngụ ở Tương Dương, đưa ra quyến tới cùng nhà họ bàng sống chung trên một đảo nhỏ trong hồ hồi. Đảo ấy gọi là đảo Ngư Lương, Tư Mã Huy rất có sự sáng suốt, biết người. Bàng Đức Công gọi ông ta là băng kính, tác giả tam quốc diễn nghĩa viết lầm là thủy kính. Ý nghĩa của băng kính là Tư Mã Huy cực kỳ lạnh lùng, có thể thản nhiên xem xét con người, lạnh lùng như băng. mà nhìn người rất chuẩn, giống như một tấm gương vậy. Học vấn về kinh học, sử học, tử học của Tư Mã Huy đều rất sâu sắc, thanh niên ở nơi xa tới theo học với ông ta cũng có mấy người, trong đó nổi tiếng nhất có Hướng Lãng, Doãn Mặc, Lý Nhân, ba người này sau khi Lưu Bị chiếm được Ích Châu đều giữ những chức vụ quan trọng. Hướng Lãng chín lần giữ chức thái thú, làm trưởng sử phủ thừa tướng dưới quyền Gia Cát Lượng, Quang Lộc Quân tả tướng quân Doãn mặc làm tứ chức khuyến học tùng sự, thái tử bộc xạ dạy lưu thiện đọc sách tả chuyện. Còn lý nhân là lý soạn giữ chức thượng thư lệnh sử, thái tử thứ tử, thái tử bộc xạ dạy các con của lưu thiện. Tư Mã Huy dường như chưa từng làm thầy học của Gia Cát Lượng, quan hệ giữa ông ta và Gia Cát Lượng là giữa khoảng thầy và bạn. Về tuổi tác thì ngang mới bậc tiền bối của Gia Cát Lượng. Điêu tạc sĩ trong Tương Dương Kỳ Kiệu Ký nói Người giới thiệu ra cát lượng với Lưu Bị là Tư Mã Huy Lưu Bị tới nhà Tư Mã Huy thành tâm bái phòng Thỉnh giáo Tư Mã Huy về cục diện đương thời Tư Mã Huy nói Ta bất quá là một người học trò tục sĩ Về căn bản không biết về thời thế Người biết thời thế ở đây có hai người Là Ngọa Long và Phụng Sổ Lưu Bị lại hỏi Ai là Ngọa Long, ai là Phụng Sổ Tư Mã Huy đáp ngọa long họ gia cát tên lượng phụng sồ họ bàng tin thống tam quốc chí gia cát lượng chuyện lại khác chép lưu bị đóng đồn ở huyện tưng giã quận nam dương gặp được từ thứ 10 phần kính trọng từ thứ hỏi lưu bị có một người tên gia cát lượng là con rồng đang ngủ tướng quân muốn gặp y không lưu bị nói ông cứ đưa y tới gặp ta từ thứ nói gia cát lượng không phải là người mà ta có thể đưa tới gặp ông được ông phải khuất mình tới bái phòng y vì thế lưu bị bèn đi bái phòng trước sau tất cả ba lần ba lần ấy chưa chắc đã như tác giả tam quốc diễn nghĩa kể lại lần thứ nhất ra cát lượng không có nhà lưu bị gặp thôi châu bình lần thứ hai ra cát lượng cũng không có nhà trên đường lưu bị gặp thạch quảng nguyên và mạnh công uy tới nhà ra cát lượng gặp em ra cát lượng là ra cát quân rời khỏi nhà Gia cát lượng thì gặp hoàng thừa ngạn cha vợ ra cát lượng lần sau cùng lưu bị tới bái phỏng mới gặp ra cát lượng cùng nhau bàn chuyện thời thế có thể lưu bị đã bái phỏng ra cát lượng 3 lần ba lần đều gặp mà đều bàn chuyện thời vụ lần thứ nhất trò chuyện đã rất hợp nhau nên lại tới lần thứ hai lại tới lần thứ ba trước sau trò chuyện tất cả ba lần ra cát lượng hoàn toàn thuyết phục lưu bị lưu bị cũng hoàn toàn thuyết phục được ra cát lượng lưu bị ưng thuận ra cát lượng tiếp nhận đề nghị về chính lược và chính lược của ông ta Gia Cát Lượng cũng đáp ứng Lưu Bị, rời khỏi lều tranh ở Long Trung theo Lưu Bị tới Tân Giá, từ đó ra sức cho Lưu Bị đến chết. Về việc ba lần tứ lều tranh của Lưu Bị, Tam Quốc diễn nghĩa miêu tả, tuy rất không chính xác nhưng văn chương 10 phần sống động cũng dường như không mất bao nhiêu sức lực để giới thiệu cho người đọc về mấy người bạn của Gia Cát Lượng và Hoàng Thừa Ngản, Gia Cát Quân. Lều tranh Tam Lều tranh trong Tam Quốc diễn nghĩa thì ra cắt lượng trong bài xuất sư biểu Gọi là lều cỏ Trong xuất sư biểu có đoạn Thần vốn là kẻ áo vải Cày ruộng ở Nam Dương Bỏ liều tính mạng trong thời loạn Không cầu tiến thân với chư hầu Tiên đế không coi thần là hèn hạ Địa vị thấp kém Học thức nông cạn Quất mình ba lần tới lều cỏ của thần Lấy việc đương thế giao cho thần Vì vậy cảm khái Truy tì tiên đế có được mấy câu ấy trong suốt sư biểu làm chứng cứ, thì lời ngư quyền trong ngụy Lược không đánh, mà tự tan vỡ. ngụy Lược nói không phải Lưu Bị tới bái phỏng ra Cát Lượng, mà là Gia Cát Lượng tới chỗ Lưu Bị xin ra mắt. Sau khi gặp nhau, Lưu Bị vì trước nay chưa từng quen thư sinh trẻ tuổi này, nên không để ý lắm. Gia Cát Lượng cứ chờ trong khách sảnh, đến khi những khách khác đã về hết, vẫn không về. Lưu Bị vẫn không để ý tới ông ta lắm. Lấy ra một cái đuôi bò người ta vừa gửi cho, ngồi kết những sợi lông lại để tiêu khiển. Gia Cát Lượng nhịn không được. Liền đường đột hỏi, tướng quân có trí nguyện nào cao xa hơn không? Hay có được cái đuôi bò này để kết lông là đã thỏa ý? Tôi ấy lưu vị mới buông cái đuôi bò xuống. Hỏi ra Cát Lượng, nói gì thế? Đời nào ta lại thỏa mãn với việc kết lông đuôi bò? Không phải ta đang giải trí, mà chỉ giải khuây thôi. Gia Cát Lượng nói, tướng quân... ngươi thấy trấn nam trấn nam tướng quân lưu biểu so với tào công thì thế nào lưu Biểu nói không bằng gia cát lượng lại hỏi còn ông so với tào công thì thế nào lưu bị chỉ đành thừa nhận cũng không bằng đoạn đối thoại này trong ngụy lược rất giống lời lẽ của các kẻ sĩ du thuyết trong chiến quốc sách rất dễ khiến người ta tin là thật thật ra hoàn toàn không có chuyện như thế từ xưa đến nay việc một người được phong tới tước hầu Hàm tả tướng quân làm quan tới chức Châu Mục từ Châu cũng đã có tuổi như Lưu Bị, mà chịu đi bái phòng một người 27 tuổi, tên họ chưa ai đồn đãi hoàn toàn không có kinh nghiệm thực tế gì như Gia Cát Lượng. Tuy không thể nói là tuyệt đối không có, nhưng ít nhất cũng rất ít có. Đó là chỗ khác hẳn với người thường của Lưu Bị. Những lời Gia Cát Lượng nói với Lưu Bị trong lều cỏ ở Long Trung đã được Trần Thọ tóm tắt trong Gia Cát Lượng chuyện. Ông ta nói với Lưu Bị, Từ khi có người đứng lên thảo phạt đồng chác đến nay, hào kiệt các nơi đều nổi lên, mỗi người chiếm cứ một phương, những kẻ vượt châu cướp quận nhiều không kể giết, trong đó người lợi hại nhất là Tào Tháo. So với viên thiệu thì Tào Tháo danh vọng nhỏ hơn, binh lực yếu hơn, nhưng rốt lại, y biết lấy yếu thắng mạnh, đánh bại viên thiệu đó không chỉ là ý trời, mà còn có quan hệ với thời cơ và mưu người nữa. Tào Tháo hiện đã có trăm vạn quân, về địa vị thì nắm cả triều đình, bước hiếp thiên tử để sai khiến chư hầu lưu tướng quân ông không thể so hơn kém với tào tháo lúc này được gia cát lượng nói tiếp có một người có thể so hơn kém với y là tôn quyền tôn quyền cát cứ giang đông đã được ba đời cái trần thọ nói là ba đời tức tôn kiên tôn sách tôn quyền trần thọ sai lầm tôn kiên tuy là người huyện phú xuân ngô quận giang nam nhưng chưa có dịp về quê làm chuyện cát cứ Tôn Quyền không những có địa bàn dễ giữ, có sông Trường Giang hiểm trở, mà còn rất được lòng người Giang Đông. Lưu Tướng Quân, ông chỉ có thể làm bằng hữu với Tôn Quyền chứ không thể đánh nhau phi vì... Vậy thì nên đánh ai? Đánh Lưu Biểu. Lưu Biểu có Kinh Châu rộng lớn, phía Bắc có sông Hán Thủy, Miện Thủy, phía Nam có Nam Hải, phía Đông theo dòng Trường Giang, đi xuống thông với một giải ngô quận, phía Tây thông với ba quận, thuộc quận, Lưu Bị có Lưu Kỳ. có thể giữ được kinh châu nhưng hoàn toàn không thể dùng quân. lưu tướng quân, đây dường như là trời đã sắp xếp cho ông làm vốn liếng, ông có hứng thú không? Ngoài kinh châu, còn một châu khác cũng là nơi rất tốt, mà viên châu mộc so với lưu biểu còn kém tài hơn, đó là ít châu, bao gồm Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu và phía Nam Thiểm Tây. Châu mộc lưu Trương đã hồ đồ còn nhu nhược, đất đai ít châu phỉ nhiêu, nhân dân hiền lành. lưu trương lại không biết làm sao để giữ gìn một vùng đất rộng lớn như thế chiếu cố nhân dân hiền lành như thế ở một giải hán Trung phía bắc ích châu có trương lỗ lòng dạ phản chắc và lưu trương không hề phòng bị những kẻ sĩ tài tuấn ở ích châu đã sớm muốn thay lưu trương đón mừng một người xứng đáng làm châu mục của họ lưu tướng quân ông không những là dòng dõi tôn thất nhà hán mà thủ tín nổi tiếng bốn biển danh vọng rất cao ông lại thích cái giao với anh hùng Mong hiền tài như khát nước, ông chính là một người xứng đáng giữ chức châu Mục Ích Châu. Kết luận của Gia Khát Lượng là nếu Lưu Bị có thể trước lấy Kinh Châu, sau chiếm Ích Châu thì sẽ có chỗ đặt chân, sau đó giải quyết việc chính sự ở hai châu Kinh Ích cho tốt, giữ vững chỗ hiểm ở biên giới phía Tây Hòa với người Nhung, phía Nam vỗ về Di Việt, Di chỉ các giống người Di và người Miêu ở Vân Nam, Quý Châu, Việt là chỉ người Việt ở Quảng Đông, Quảng Tây và Việt Nam Đồng thời kết hiếu với tôn quyền Đồng minh với tôn quyền Xây dựng quan hệ hữu hảo thì vững chân được Có thể thủ, có thể công Khi thiên hạ có biến Sai một viên thượng tướng đem quân Kinh Châu tiến ra huyện lạc Tướng quân Đích Thân đem quân Ích Châu Ra khỏi Tần Xuyên Thì trăm họ ai dám không đem giỏ cơm Bầu nước tới đón tướng quân Nếu làm được như thế thì nghiệp bá Có thể vững nhà Hán, có thể hưng Một fan trò chuyện ấy của Gia Cát Lượng đã phân tích thấu triệt rõ ràng cuộc diện toàn Trung Quốc đương thời, cũng đưa ra kế hoạch rõ ràng về việc lưu bị nên tiến hành thế nào. Về sau, Lưu Bị với sự giúp đỡ của ông ta, hoàn toàn theo kế hoạch của ông ta mà tiến hành. Tức, trước lấy Kinh Châu sau chiếm ít Châu, sau đó sẽ đồng thời dùng quân hai Châu tạo thành thế gọng kìm tấn công Tào Tháo. Đáng tiếc, một là Tào Tháo tới quá nhanh, không đợi Lưu Bị lấy được Kinh Châu đã kéo tới. Hai là Lưu Bị dựa vào lực lượng của Tôn Quyền mới chống nổi Tào Tháo. Vì thế không thể không nhường cho Tôn Quyền phần đất tốt nhất ở Kinh Châu là quận Giang Hạ. một giải vũ hán và Nam quận một giải nghi sương giang lăng ba là sau khi chu du chết qua một phen va chạm lưu bị định lấy trường sa đánh đổi nam quận của tôn quyền nên sai quan vũ từ nam quận đánh phàn thành tương dương khiến tào tháo định bỏ huyện hứa lưu bị thì đích thân vào chiếm hán trung hình thành thế uy hiếp trường an nhưng không ngờ vì thế lại khiến tôn quyền nảy ý ghen ghét muốn hãm hại phản bội lời thề với đồng minh Gia quân đánh úp sau lưng quan vũ giết chết quan vũ gây ra trận hào đình, người sống ta chết giữa hai người, tôn quyền lưu bị. Phương án long chung của Gia Cát Lượng rút lại đã tan như bọt nước. Chuyện ấy thì để nói sau. Hiện tại chúng ta nên nói một chuyện là sau khi Gia Cát Lượng đứng vào hàng ngũ của lưu bị, thì có biểu hiện gì? Trong trận xích bích, ông ta đã đóng một vai thế nào? Ông ta đứng vào hàng ngũ của lưu bị, đầu tiên cũng chưa nhận được chức vị gì quan trọng ngay. Ví dụ, chức quân sư vì thế cũng chưa có biểu hiện gì đáng nói chuyện lửa thiêu gò bác vọng không liên quan gì tới ông ta lưu bị đương thời chẳng qua chỉ là một viên tả tướng quân nghi thành đình hầu suông bàn về thực lực chỉ có vài ngàn quân về địa vị chỉ là một viên khách tướng được lưu biểu thu dung đã không phải châu mục cũng không phải thái thú huyện tân giã cũng hoàn toàn không phải là khu vực bố phòng mà chỉ là nơi đóng quân tạm thời của ông ta một lưu bị như thế liệu có thể phong chức tước gì cho gia cát lượng không? trong quân doanh của Lưu Bị, nếu gia cát lượng có được danh nghĩa gì đó, thì cũng chỉ là tân khách tương đương với loại cố vấn tham nghị đầu thời dân quốc. đối với vị tân khách 26-27 tuổi này, Lưu Bị quả thật mười phần kính trọng, tình nghĩa ngày càng căng khít. hàng ngày gặp mặt trò chuyện không thôi. hai người bạn già Quan Vũ, Trương Phi thấy không thuận mắt, nói ra rất nhiều câu chua cay. Lưu Bị cũng thành thật nói với hai người, cô có được khổng minh như cá được nước, người được phong tước hầu tự dưng là cô. Lưu Bị xin quan vũ, Trương Phi trở đi không cần lắm lời, hai người quan trương cũng ngoan ngoãn không nói gì nữa. Lưu quan trương đều không phải là một hạng vũ phu không có học vấn. Lưu Bị từng là đệ tử của kinh học Gia Lư Thực, cũng là đệ tử tái truyền của Đại Nho Trịnh Nguyên." Quan Vũ lúc bình sinh tay không rời sách, rất thích đọc tả thị Xuân Thu, thường gọi là Xuân Thu tả chuyện, còn Trương Phi viết chữ rất đẹp, mà còn giỏi vẽ tranh mỹ nhân. Gia Cát Lượng thì đương nhiên đọc không ít sách, nhưng cũng chưa chắc đã đọc nhiều hơn ba người, Lưu Quan Trương. Vậy tại sao Lưu Bị lại rất thích trò chuyện với Gia Cát Lượng? Có lẽ vì Gia Cát Lượng giỏi việc phân tích, không những nói có chứng cứ, mà còn đúng đắn có lý, có con mắt tinh đời. đối với những vấn đề lúc nào cũng có thể phát sinh lúc ấy. Trong hai năm đầu tiên, ngoài việc trò chuyện với Lưu Bị, Gia Cát Lượng có giúp Lưu Bị làm việc gì cụ thể không? Tôi nghĩ không phải không có. Một người từng giữ chức châu mục, từng đánh trận, thường có quân mã trong tay, mà có chí đánh dẹp thiên hạ như Lưu Bị, thì không đến nỗi tìm được nhân tài trò chuyện là đã thỏa mãn. Ông ta đương nhiên là có ý dùng vị nhân tài này, nếu không thì không thể nhẫn nại cùng ông ta. Lần đầu trò chuyện, lần sau trò chuyện Ngày ngày trò chuyện Đã có ý dùng một nhân tài như vậy Thì tự nhiên đưa ra một việc nhỏ Để thử thử năng lực của người ấy Đáng tiếc Lưu Bị, chuyện và Gia Cát Lượng Chuyện trong Tam Quốc Chí Đều không ghi chép gì về việc Gia Cát Lượng được dùng thử Gia Cát Lượng chuyện chỉ chép lại Chuyện Lưu Kỳ cầu cứu Gia Cát Lượng Lưu Kỳ là con trưởng của Lưu Biểu Bị thất sủng Người được thương yêu là Lưu Tông, con út của Lưu Biểu, và mẹ ruột của Lưu Tông, tức sái thị mẹ kế Lưu Kỳ. Về tương lai của mình, Lưu Kỳ rất buồn chồn, từng mấy lần xin Ra Cát Lượng chỉ giáo, nhưng Ra Cát Lượng rốt lại vẫn không chịu nói gì. Sau cùng, Lưu Kỳ lừa Gia Cát Lượng lên lầu, sau đó bảo người rút thang đi, rồi nói với Ra Cát Lượng. Hôm nay, ta và ông hai người trên không tới trời, dưới không tới đất. Những câu ông nói ra chỉ có một mình ta nghe, vô cùng kín đáo. Bây giờ, ông có thể nói chưa? Việc an bài ấy của Liêu Kỳ về động cơ quả thật để giữ bí mật chứ không phải có ý uy hiếp Gia Cát Lượng. Mà Gia Cát Lượng cũng chưa chắc là một người chịu đưa ra diệu kế lúc bị uy hiếp. Gia Cát Lượng bèn hời hợt nói ra mấy chữ với Liêu Kỳ. Ông không thấy thân sinh ở trong thì nguy, còn trùng nhĩ ra ngoài thì yên sao? Tạ Thị Xuân Thu thì rất nhiều người đã đọc qua, Lưu Kỳ tự nhiên cũng đã đọc qua, nhưng Lưu Kỳ và người khác đọc chuyện thân sinh và trùng nhĩ, chỉ coi đó là chuyện thân sinh và trùng nhĩ thời cổ mà thôi. Còn Gia Cát Lượng đọc thì có thể rút ra bài học để ứng dụng trong vấn đề có thật giữa Lưu Kỳ và Lưu Tông hiện nay. Gia Cát Lượng khuyên Lưu Kỳ không nên dẫm lên vết xe đổ của Thái Tử Thân Sinh, con vợ trước của Tấn Hiến Công ngồi chờ. ly cơ mổ thịt mà nên theo gương công tử trùng nhĩ chạy ra ngoài không bao lâu thái thú Giang Hạ Vũ Hán, hoàng tổ có lưu biểu bị tôn quyền đánh bại chết trận Lưu Kỳ bèn xin lưu biểu cho mình làm thái thú Giang Hạ rời khỏi tương dương thoát khỏi ba trường của sái thị vợ kế lưu biểu Quý thính giả thân mến vừa rồi bạn đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu được phần 6 của cuốn sách